Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng chỉ có tiếng gió hú mới trả lời hắn Bách thở vào nhẹ nhõm giảm tháng 9 Trăng vàng vạng tỏ khắp Các đồng bãi mầy hạng Như khi xe vừa chui hút vào trong rừng Họ chỉ còn thấy lối mòn Chạy lùi vụt Như một đường hầm đen ngọm Với ô sáng vàng lấp lánh nhỏ dần Ở phía cuối đường Gió rừng và khí núi làm như người hành khách giết còng. Hơi lạnh thấm thấu qua tấm vải cổ mỏng và gió thốc vào phần của xe. Họ lặng lẽ ngồi nép vào nhau để giữ chút hơi ấm. Bụng thầm nán lái xe phong phanh trong chiếc áo bông ép cũ kỹ và đôi dép nhựa không tằn. Chiếc xe chạy êm như thể bánh xe đang lăn qua những thảm thực vật đã úa tàn và ẩm ướt. Nhưng tiếng máy nổ đinh tai Thì quấy động cả một cánh rừng yên tĩnh Họ chạy như thế cả tiếng đồng hồ Rồi đột nhiên tiếng nổ tành thạch Đã trở nên quen thuộc bỗng tắt ngập Đồng thời tất cả chìm vào một vùng tối tăm không tưởng Gì thế? Bốn dòng nói thẳng thốt đồng thành Chết máy chứ chí Gãi lái xe cầu nhau Chiếc xe chết máy Đồng nghĩa với việc Hai bóng đèn pha gắn ở đầu vào cuối xe Cũng ngừng hoạt động theo Sợi chết máy Tú đèn gắt lên Ai mà biết Gã lái xe lại nhấm nhằn Trong lúc loay hoay thử giận đổ máy Chợ phiên cho người coi âm Thì cánh rừng này cũng đầy những cô hồn Chúng quay pha mình đành vào chịu chứ sao Giờ phải làm sao chờ tôi chút Nếu không nổ được máy thì đành phải đi bộ Đi bộ giữa rừng à Giọng tôi đen hoang mang trong bóng tối Đúng rồi Nhưng cũng sắp đến nơi rồi Đi bộ mất chừng 20 phút nữa thôi Mày không biết Cách sao gã tài xế lại nhận diện được Họ đang ở quãng nào trong khu rừng Mà nói chắc như đinh đóng cột rằng Đi bộ chỉ mất 20 phút Gã loài hoài Với chiếc xe tự chế Giữa đêm đen đặc quánh của rừng Rồi sau vài tiếng phành phạch Như hết hơi báo hiệu nỗ lực Đã vô phường câu chữa Chiếc xe thậm chí còn không thể Phì phỏ thêm tiếc nào Ngoài âm thanh ủ rũ khô khóc Của bàn đạp nổ Ngã người làng nhảy xuống xe Và rút từ đầu đó Một chiếc đèn pin sáng quách Bách không nhìn thấy mặt gã Chỉ thấy vần sáng xanh sao Chiếu xuống con đường mòn trước mặt. Đi thôi. Gã Phật tài giả hiệu. Tôi sẽ về kiếm thêm người ra sửa chiếc xe. Không xa quá đâu. Năm người lùi lùi trong bóng điện. Họ không nhìn thấy gì ngoài lối đi. Rụng thầy lá khô mục xuống. Cách tầm mắt chưa đầy 2m Vài hình ảnh chặt hẹp đơn điệu này. Khiến họ cảm giác giống như vừa đi vừa cầm. Một chiếc máy quay phim. Mà cảnh quay duy nhất. Đã bắt đầu nghiêng ngả Liêu siêu theo nhịp bước Rừng đại kim không có động vật Chỉ đọc côn trùng sinh sống Và khi tiếng máy nổ Của động cơ im bạch Thì bạn hợp với chúng mới được nghe thấy Một hợp âm dị giả và cô độc Gã tài xế bắt đầu mở miệng Cứ như thể Gã mừng rỡ vì chiếc xe chết máy Nên họ mới có cơ hội được nói chuyện Cảnh vệ làng sẽ nghỉ nhà ái Bách và túi đen Liếc nhìn nhau trong bóng tối Chúng tôi về luôn thôi Bách ngợp ngừng Khi nào trời sáng sẽ về Mọi người thường nghĩ lại à Không Khách vãn chợ cũng về khi trời sáng Nhưng mà tại các anh ở xa Nên tôi nghĩ sẽ ở lại trong làng Nhà tôi có một phòng trống đấy Gã lộ rõ vẻ trèo kéo Trong ý đồ muốn kinh doanh phòng trò Tuần nữa sáng mai các anh về luôn Chưa chắc đã có xe lộc Tại sao Tôi đen thất thạch Vì cái lạng có tất cả 6 chiếc xe thôi Cái xe chết máy của tôi Chưa chắc đã sửa được ngay đâu Thế là còn chỉ có 5 Mà cách thập phương có đến hàng trăm mấy Mỗi chiếc xe Chỉ tải được 4 người Các thử tính xem Chúng tôi sẽ phải chạy bao nhiêu chuyến Mấy cái lạng đi Họ chưa lượng trước được điều ấy và rất có thể cả bốn người sẽ bị giam lại cây ngôi làng hiền hiệu lánh kỳ gì này. Bách Cảm thấy thú đen đang nhìn mình ai oán, giống như anh chủ tâm lôi kéo cậu ta vào mà búng lẩy không sao rút chân lên được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net